câu chuyện ba thời đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng tập thứ sáu Nam Hải Quỷ Khư chương thứ 14 lòng thượng thủy qua giọng đọc của Nguyễn Thành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 nghiền vặn nằm không thấy ánh mặt trời. Chúng tôi đã bị cảnh tượng kinh hồn ấy làm cho chấn động. Thầy đều rùn lên. Biển lớn bình lặng cuối cùng cũng phơi bày bộ mặt thùng hãn cuồng bạo của nó. mắt thấy bức tượng lực lưỡng dồn tới, càng đến gần, vị thế càng muôn phần đáng sợ. Nước biển dựng đứng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thuyền trưởng Nguyễn Thạc vội xoay bánh lái, không thể cứ tiếp tục rồng lên, e rằng tàu chịa bà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 Có phải do hải khí tích tụ mà sinh ra hay không? Mình thúc ôm cây phảo cứu sinh Chạy vào trong khoang tàu kêu lên Ơi giời thần kia nỗi gì chứ Chú nhìn kỹ lại mà xem Đó là long vương gia nổi dậy lên đây Dòng hút nước cái đó lão hẹn bảo Nguyễn Thắc Bật hết động cờ tăng tốc hết cỡ Tránh khỏi nước xoáy tạo ra bởi áp lực không khí Do hiện tượng dòng hút nước gây ra Tôi nghe Mình thúc nói Mới biết đây là hiện tượng long thượng thủy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 Long hay long mạch Chỉ những mạch núi chập trùng liên miên trên mặt đất Hay dưới đáy biển Đây chỉ là một hình ảnh tìm dụ Còn trong lịch sử Trung Quốc Dòng còn rất nhiều hàm nghĩa đặc biệt khác Người xưa cho rằng Dòng đứng đầu những loài có vậy Có thể tạo mây làm mưa Lợi cho vạn vật Là một trong bốn linh thú Nhưng cho đến ngày nay Chưa hề có ai chứng minh được trên đời này Rốt cuộc có tồn tại loài sinh vật nào như thế hay không Nhưng thủy thủ chuyên chạy tàu ngoài biển khơi Cũng có nhận định riêng của mình về rồng. Họ tin Long Vương ra Chắc chắn có tồn tại Nhưng nhắc đến dòng Thì chủ yếu để hình dung các hiện tượng thời tiết khủng khiếp Chẳng hạn như Long Thượng Thủy trước mắt chúng tôi đây Hình tượng con dòng khổng lồ trận mắt lẻ lưỡi Cưỡi mây đèn cuồn cuộn trong các bức họa cổ đại Rất có thể chính là một hình ảnh chiều tượng Của hiện tượng có sức mạnh hủy diệt trên biển khơi này Trong kinh dịch chép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 thoát trong tựa như một con rồng khổng lồ từ dưới nước lao vút lên không trung vậy. Trong thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật, thì cho rằng mạch nam long khởi nguồn từ núi ngam mi là long mạch lớn nhất thiên hạ, vườn xa bắc long và trung long bắt nguồn từ núi côn luân. Nam long khởi nguồn từ ngam mi chạy song song với trường giang về phía đông, trong đó có một mạch nhánh đổ ra biển vườn về phía bắc.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 rất nhiều tàu đắm, gỗ đá, trầm tích dưới lớp bùn lắng đáy biển sâu, cùng các loài thủy tộc, hay ở trong vòng ảnh hưởng của vòi rồng, thải đều bị nó cuốn lấy quang lên không trung. Chúng tôi nhìn khắp bốn phía rìu quanh đều chỉ thấy sóng dâng dập trời, thế nước như bài sơn đảo hải, giữa trời và biển chỉ còn lại những bức tường nước khổng lồ, mấy chục con dòng nước lòng thượng thủy cùng lúc xuất hiện, nước biển đổ ngược lên trời kinh hại nhất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 đó là nửa mảnh sắc một con tàu lớn bằng kim loại, từ bên trong bức tường chậm rãi nhổ ra, nằm như cả một con tàu treo lơ lửng giữa tầng không, chuẩn bị đổ sầm xuống mặt biển bên dưới. Đối sợ vô bờ bến chụp xuống đầu tất cả chúng tôi trong khoảnh khắc vạn vật tựa như đông cứng đó phía trên phía dưới con tàu của chúng tôi gần như đồng thời xuất hiện hai mặt biển một mặt biển lơ lửng trên không một mặt biển bên dưới nơi tàu giữa bà dù bật hết động cơ cũng không sao vùng thoát ra được mặt biển phía trên trút xuống vô số những thứ bị cuốn từ đáy biển lên không trung những mảnh tàu vỡ xương cá vòi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 Nhưng bức tường nước dày nặng che kín cả bầu trời Mây đen ngột ngột Mặt biển đen kịt một màu Trong trước mắt Quang cảnh đã tối sầm đến mức Ngày sát biển cũng chẳng thấy gì Sau một khoảng tinh lặng ngắn ngủi Cuồng phòng bốc nổi lên Mưa rơi như chút Cả đời tôi chưa từng gặp trận mưa nào lớn đến thế Sóng gió cuốn lên Tựa như sông trời đổ ngực xuống nước Mặt biển sôi chảo dữ dội Giữa cơn báo tố ầm ầm Tàu chưa bà trên mặt biển thoát cao thoát thấp thấp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 Là con tàu bằng gỗ liễu biển được người Anh công phu cải tạo này Có thể vượt qua khảo nghiệm của thiên nhiên Có điều dẫu có là những con sói biển dày dặn kinh nghiệm Bình thúc và nguyện thắc Cũng không phán đoán nổi Trận bão này kéo dài bao lâu Cả phải tình cảnh này Người khổ sở nhất trong nhóm chúng tôi Chính là Tuyền Béo Cậu ta đặc biệt không thể chịu nổi Một lần bị sóng cuốn lên không trùng Rồi rơi xuống như diệu đứt dây Nước mưa và nước biển không ngừng Táp vào cửa kính quan sát của khoang lái Giữa trời và biển Chỉ thấy một vùng mờ mịt mảnh mông Căn bản không thể phân biệt được Đâu là trước, đâu là trái phải Sắc mặt tuyển béo xanh lép như tàu lá chuối sóng gió tùy lớn Nhưng trên không trùng Đã không còn tiếng kim loại loảng soạn như hồi nãy Chỉ nghe tuyển béo không ngừng lẩm bẩm cầu khấn <cười> Thiên hậu nương nương phù hộ Thiên hậu nương nương phù hộ Mau đến vùng hộ chúng con với Trở về con rất định dâng hương Cúng hoa quả tô sơn đắp tượng cho ngài để tự dập đầu lại trước mau mau đến cứu mạng chúng con đi mà tôi biết tuyển béo chẳng sợ trời chẳng sợ đất gì hết chỉ sợ có mỗi độ cao giờ dẫu có dùng biện pháp cũ nhắm chặt mắt lại cũng chẳng ích gì từng cơn sóng khổng lồ liên tiếp ập đến khiến người ta chẳng kịp dành ra lúc nào mà thở lấy hơi nữa đến cả thần phật cũng phải lôi ra để cầu khấn rồi nỗi sợ trong lòng cậu ta lớn đến nhường nào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 Lao nghè tuyển béo cầu khíu thiên hậu nương nương phù hộ Lập tức hồn phì phất tán Nhất thời cuốn quýt liền nhét cả cái miệng chai rượu vào một cu cậu Thiên hậu, thiên hậu cái đầu mẹ cậu ấy Tuyển béo ơi là tuyển béo Cậu có lầm không đấy Lúc này mà còn nói năng nhăng Mà uống rượu, uống rượu bịt cái bồm thối nhà cậu vào Thiên hậu nương nương là bậc thần minh được vạn dân tôn kính Phạm là người đi biển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 Ngày phải bày sắp xếp nghi trường, mà nghi thức xuất công của thiên hậu rất lớn, rất tốn thời gian. Đợi đến lúc xa giá của thiên hậu đến nơi, thì sóng cũng yên, gió cũng lặng rồi. Vì vậy, trừ phi là đã chán sống, bằng không thủy thủ và khách đi tàu, bất kể thế nào cũng không được dám gọi thiên hậu cứu mạng. Trên biển gặp nguy, nhất định phải gọi mẹ tổ phù hộ. Như vậy thiên hậu có thể nai nịt gọn gàng, ngay lập tức xuất hiện trên biển cứu khổ cứu nạn. Đây là quy ước của nghề đi biển, đã được các thủy thủ giả công nhận. Vì vậy, mình thúc vừa nghe tuyển đéo gọi thiên hậu nương nương, vội vàng cầm chai rượu đổ vào mầm cậu ta, rồi hét lên giữa sóng tỏ gió lớn ngập trời. Mẹ tổ hiền linh!